Một thiếu gia nhà giàu gọi điện tỏ tình nhưng lại bấm nhầm số gọi cho tôi. Tôi tức điên lên, tôi không phải tiểu hồ, anh gọi nhầm rồi. Không ngờ thiếu gia kia chẳng thèm để ý, cô là ai không quan trọng, tôi chuyển cho cô 10 vạn, cô nghe tôi nói hết đã. Có tiền là giỏi lắm hả? Tít, Alipay báo tài khoản nhận được 10 vạn. Đúng vậy, tôi chính là tiểu hồ. Anh nói tiếp đi, tôi nghe đây. 3 giờ sáng, đầu dây bên kia, vị thiếu gia vẫn đang thao thao bất tuyệt. Từ lần đầu gặp mặt tiểu hồ cho đến chuyện cùng cô ấy ngồi xích đu dưới chân núi tuyết. Tôi chỉ có thể nhìn vào số dư trong tài khoản với 10 vạn mới mững cưỡng không ngủ gật. Anh ta kể chậm rãi, giọng nói đầy cảm xúc, đến đoạn xúc động, giọng nghẹn ngào vài lần. Nếu không gặp được tiểu hồ, tôi chắc chắn không thể sống nổi. Tôi là một người cô đơn, cô hiểu không? Ba tôi chưa bao giờ quan tâm đến tôi, thậm chí chẳng nhớ nổi tôi đang học lớp mấy. Ông ấy ở ngoài có 3 4 người phụ nữ, con cái đầy cả gia, dù không đưa về nhà, nhưng tôi đều biết cả. Có lẽ ông ấy cảm thấy ấy náy với tôi nên luôn dùng tiền để bù đắp. Từ nhỏ đến lớn, ngoài tiền ra, tôi chẳng có gì cả. Thật ra tôi rất ghen tị với những đứa trẻ nghèo như các cô, ít ra vẫn có người yêu thương. Thật thua lỗ nhỉ. Thôi, anh ta cũng chỉ nói thật mà thôi. Tôi vừa nghe vừa gật gù buồn ngủ. Cô vẫn đang nghe chứ? Giọng thiếu gia ngừng một lát. Tít, tài khoản Alipay nhận được 10 vạn. Âm thanh lách cách của tiền bạc làm tôi tỉnh táo. Tôi vội đáp lại, à, đúng đúng, vậy là đúng rồi. Bên kia đầu dây im lặng vài giây, cô cũng nghĩ tôi là đồng tính phải không? Không phải anh đang kể về tiểu hồ sao? Thằng nhóc này, thiếu gia nhẫn nhịn một chút. Thôi vậy. Dù sao đi nữa, bạn thân nhất của tôi đã bị họ đuổi đi. Từ đó, tôi không kết bạn với ai nữa. Mỗi ngày tôi đều cô đơn lẻ bóng, tinh thần tôi gần như sụp đổ. Cô có hiểu không? Tôi có thể cãi nhau với một con mèo hoang suốt 2 tiếng đồng hồ. Tôi đã nghĩ cả đời mình sẽ như thế, nhưng ông trời đã đưa tiểu hồ đến bên tôi. Anh ta nói Giọng chờ nên dịu dàng. Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái dịu dàng như vậy. Cô ấy không xem tôi là một kẻ lập dị, sẵn sàng ngồi chung bàn, nói chuyện với tôi. Tiểu Hồ không nói con trai khóc là yếu đuối. Khi tôi khóc, cô ấy ngồi bên tôi, cùng tôi thổi gió suốt cả đêm. Khi cha tôi dẫn người phụ nữ khác về nhà, cô ấy dùng viên đá nhỏ gõ vào cửa sổ của tôi, đứng dưới lầu làm mặt hề để tôi vui. Tiểu Hồ là một cô gái tự do phóng khoáng như gió. Có lẽ vì quá tự do, tôi không thể nào nắm bắt được cô ấy. Đôi lúc tôi nghĩ mình hiểu cô ấy rất rõ, nhưng có lúc lại thấy mình chẳng biết gì về cô ấy cả. Ngay cả việc cô ấy có thích tôi hay không, tôi cũng không biết. Thiếu gia trở nên buồn má. Nghe giọng anh ấy, tôi có thể cảm nhận được anh ta thật sự rất yêu Tiểu Hồ. Tôi muốn an ủi anh ta đôi lời. Nhưng thật sự quá buồn ngủ, hai mí mắt cứ dính vào nhau và thế là tôi ngủ tiếp đi. Buổi sáng thức dậy, đã là 7h40. Vừa đánh răng, tôi vừa ngẫm nghĩ giấc mơ tôi qua sao mà chân thực thế. Cho đến khi tôi lấy điện thoại ra, Nhìn thấy 300 ngàn lặng lẽ nằm trong tài khoản. Hiển nhiên, thiếu gia tối qua lại thử gửi thêm 10 ngàn nữa để gọi tôi dậy khi tôi ngủ quên. Không phải mơ, tôi đờ đẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Một lúc sau, tôi bỗng hét toáng lên. Anh ta không ghi chú là tặng tự nguyện, anh ta sẽ không đòi lại số tiền đó chứ. Hu hu, tôi trường thì đã 8 giờ 6 phút. Tôi vòng ra cửa sau, lén lút nhìn quanh, tranh thủ lúc giáo sư không để ý, lén lén vào ngồi ở hàng cuối. Mấy cô bạn cùng lớp ngồi cạnh nhìn tôi Bảo hôm nay cuồng thâm mắt tôi nặng ghê. Sau đó dù tôi nhân ngày độc thân 11 tháng 11 nhập hội để săn mã giảm giá, tôi đồng ý ngay táp lự. Dù đã là một bà trùm tài chính, nhưng những khoản giảm giá vài đồng cũng không nỡ bỏ qua. Mấy phút sau, tôi ngẩn người nhìn đôi môi giáo sư mấp máy, đầu óc thì chỉ nghĩ làm sao mở lời với thiếu gia để anh ấy thêm ghi chú tặng tự nguyện, nhưng liệu anh ấy có gọi lại cho tôi không? Lo lắng. Cánh cửa sau bỗng nhiên bị mở đánh rầm. Ban đầu, tôi nghĩ chắc là gió cho đến khi có người thốt lên khay khẽ, "Chất thật đấy." Tôi ngoảnh đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng đẹp đến lóa mắt. Đoạn Trạch Thành, sinh viên khoa tài chính, nghe nói là con nhà nào đó. Tính cách lạnh lùng cô độc, không thích nói chuyện. Nhưng tôi biết rõ, khi anh ta mở miệng, câu nào cũng sắc bén như dao. Năm ngoái tôi từng đấu với anh ta trong một cuộc tranh luận, bị anh ta phản công đến á khẩu. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Lâm Thi Thi nắm lấy tay tôi, "Wow, Đoạn Trạch Thành, cậu ấy cũng chọn học tiếng Nga à?" Ngay từ năm nhất, đoạn Trạch Thành đã nổi tiếng khắp trường nhờ ngoại hình nổi bật, nên hầu như ai cũng nhận ra cậu ấy. Tôi cười ngượng ngập, "Có lẽ cậu ấy rất yêu thích môn học này." Tôi liếc nhìn đoạn Trạch Thành. Trên người cậu ấy chỉ là những trang phục đen, trắng, xám giản dị nhất, nhưng lại phong cách đến mức khiến tôi thấy lạnh sống lưng. Phong cách quá, thật đáng sợ. Tôi cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại. Vậy mà bóng dáng cao lớn ấy lại dừng ngay bên cạnh tôi, làm ơn tránh đường. Ánh mắt cậu ấy rơi xuống người tôi, vừa lạnh lùng vừa thiếu lịch sự. Tự nhiên tôi thấy giọng nói này quen quen, nhưng nghĩ lại, đã từng tranh luận với cậu ta, chẳng quen sao được. Thế là tôi lùi lại một chút, để cậu ấy đi qua. Cậu ấy ngồi xuống trong góc, xung quanh không có lấy một người, trông như một mảnh thiên thạch rơi xuống đất, tạo ra một hố lớn, cỏ cây xung quanh cũng chẳng mọc nổi. Tôi mở điện thoại ra, trong nhóm chat, rất nhiều người đang hỏi về môn tiếng Nga bổ sung. Tôi nhìn vào cái PPT dài lê thê, chữ nghĩa thì trừu tượng, gõ dòng chữ như một con quỷ xanh lè, tốt lắm. Tiếng Nga tốt lắm. Dễ học như tiếng mẹ đẻ vậy, chỉ cần một chút là học được ngay. Mọi người mau tới học tiếng Nga đi. Tối đó đến tận 11 giờ, điện thoại của thiếu gia không gọi đến, nhưng tiền thì đã chuyển rồi. Tôi liền gọi lại ngay. Thiếu gia, đầu bên kia im lặng 2 giây. Cô ghi chú như vậy à? Ừm, anh ta đâu có nói tên mình. Thế ghi thế nào? Chỉ là, thôi được rồi, cứ thế đi. Gọi là thiếu gia cũng hay hay. Thiếu gia khẽ cười, hỏi tôi, hôm nay thế nào, tiểu hồ? Tốt lắm, rất tốt. Cực kỳ tốt. Tôi vừa trả lời vừa suy nghĩ cách để ghi chú lại cho phù hợp. Thiếu Gia bắt đầu nói một mình. "Hôm nay tôi không được tốt lắm. Anh thở dài. Ba tôi bị tai nạn giao thông, nhưng tôi chẳng thấy buồn chút nào." "Cô nói xem, tôi như thế có tệ quá không?" "Thôi nào, chẳng sao cả. Có gì mà tệ đâu. Ông ấy có bao nhiêu người phụ nữ, bao nhiêu đứa con thương ông ấy rồi, thiếu anh cũng không sao." Cô nói đúng. Thiếu Gia hít sâu một hơi, cười nhẹ nhàng như đã chút được gánh nặng. Tốt thật, ông ấy nhiều người phụ nữ như thế, chắc chắn sẽ có người thương ông ấy. Dường như anh ấy đang uống rượu. Giọng nói của anh ta có chút say, tiếng lon nước rơi xuống đất rồi lăn đi rất rõ. Tôi có kể với cô về mẹ tôi chưa? Bà ấy là một đại mỹ nhân. Nếu không gặp ba tôi, chắc chắn bà đã trở thành nữ minh tinh. Vậy chắc anh cũng đẹp trai lắm. Đó còn phải nói. Gen của mẹ tôi không thể chê được. Thiếu gia cứ lải nhải không ngừng. Tôi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu. Đôi lúc Tôi thật sự có cảm giác chúng tôi như những người bạn. Cảm ơn cô, Tiểu Hồ. Trừ cô ra, không ai muốn nghe tôi nói những điều này. Ôi dào, thấy anh vui hơn là tôi cũng vui rồi." Thiếu gia cười nhẹ. "Kể tôi nghe câu chuyện của cô đi, Tiểu Hồ." "Câu chuyện của tôi? Như nếu tôi kể, chẳng phải sẽ hết bí ẩn, không còn giống Tiểu Hồ nữa sao?" Anh ta cười khẽ. "Vốn dĩ cô đâu phải Tiểu Hồ. Nói xem, người này kỳ lạ thật, vừa coi tôi là Tiểu Hồ, vừa gọi tôi Tiểu Hồ." lại vừa bảo vốn dĩ tôi không phải tiểu hồ. Tôi nghĩ một lát, rồi chọn ra một đoạn hay nhất từ cuộc đời nghèo khó và chẳng mấy đặc sắc của mình. Đó là câu chuyện về cách tôi từ một học sinh yếu kém vươn lên trở thành hạng nhất toàn trường hồi cấp 3. Đây là trải nghiệm tôi tự hào nhất. Khi hồi tưởng lại, lòng tôi vẫn còn sục sôi nhiệt huyết. Tôi kể, nước mắt như sắp trào ra. Cuối cùng, tôi cũng đỗ vào trường đại học mong ước. Còn anh thì sao? Anh thi đại học được bao nhiêu điểm? Im lặng, một sự im lặng vô tận. Trời ạ, Anh ta ngủ mất rồi Hôm sau tôi vẫn đi học với đôi quầng thâm giày cộng dưới mắt Lâm Thi Thi nhìn tôi với vẻ nghi hoặc Nguyệt Nguyệt Tối qua cậu có phải đang bí mật cày thâu đêm không? Tôi vội vàng giấu điện thoại Kiếm được 500 ngàn mà Không thể để lộ ra ngoài Không, chơi game thôi Tôi qua loà trả lời Đừng chơi game nữa Giải tranh luận năm nay sắp bắt đầu rồi Cậu phải điều chỉnh lại trạng thái của mình Ừ, tâm trạng tôi bỗng trùng xuống Chỉ cần nghĩ đến giải tranh luận là áp lực đè nặng Năm ngoái chúng tôi vào được chung kết, vốn có hy vọng giành giải, nhưng không ngờ lại đụng phải khoa Tài chính. Đối thủ vốn đã là đội mạnh truyền thống, nổi tiếng là khó đánh bại, sau này còn nhận thêm đoạn Trạch Thành, một tân binh, lại càng khó đối phó. Nghe nói năm nay vòng loại lại bốc thăm, mong sao đừng để chúng ta bốc trúng khoa Tài chính. Thi Thi chắp tay cầu nguyện, hy vọng không gặp đoạn Trạch Thành nữa. Tôi thở dài, áp lực thật sự quá lớn. Hu hu. Nhìn lại số dư tài khoản để trấn tĩnh một chút. Lúc kết thúc buổi học sáng, Tôi cùng Thi Thi đi nhà ăn. Nhìn hàng người ở quầy cơm trứng cuộn thưa thớt, chúng tôi liền chạy ảo đến. Nhanh lên, nhanh lên, trễ chút nữa là đội quân huấn luyện đến đầy mất. Tôi cúi đầu chạy tới, bất ngờ từ bên trái có người bưng khay cơm bước ra. Không kịp phanh lại, tôi va mạnh vào người đó, cơm canh rơi tung tóe xuống đất. "Xin lỗi." Tôi vội vàng xin lỗi, ngẩng lên thì thấy khuôn mặt cau có của đoạn Trạch Thành. "Tiêu rồi, sao lại là anh ta chứ? Xin lỗi, xin lỗi." Tôi lôi từ túi ra một gói khăn giấy. Mới nhận ra rằng đồ ăn chỉ rơi lên người tôi, còn anh ta thì vẫn sạch sẽ. Sao lại rơi thế này chứ? Ước gì có thể làm rơi lại. À không, may mà không dính vào người anh ta. Xin lỗi bạn, tôi đền cho bạn. Tôi chắp tay xin lỗi liên tục. Không cần đâu. Đoạn Trạch Thành liếc nhìn đống đồ ăn vương vãi trên đất, mặt không chút cảm xúc, xoay người bước về cuối hàng, xếp hàng lại từ đầu. Tôi đành cúi đầu dọn dẹp mớ bừa bộn. Khi đoạn Trạch Thành cuối cùng cũng đến lượt mình, tôi vội chạy lên quẹt thẻ trả tiền giúp. Thật sự xin lỗi nhé. Tôi ngượng ngùng cười với anh ta. Anh ta im lặng nhìn tôi một cái, không nói gì cả, bưng khay cơm rồi bước đi. Thi Thi đã xếp được hai phần cơm trứng cuộn, tìm được chỗ ngồi rồi. Tôi dọn dẹp xong sàn, mới chạy đến chỗ ngồi ăn cơm. Quần áo cậu bẩn rồi. Không sao, về ký túc xá thay cũng được. Tôi ngoảnh đầu nhìn sang, thấy đoạn Trạch Thành đang ngồi cách đó không xa. Một mình, trông như một hố thiên thạch, đẹp trai thật đấy. Thi Thi thở dài. Nhưng mà giờ chỉ cần thấy cậu ta là tớ lại như thấy Diêm Vương vậy cậu trời, vòng loại đừng gặp cậu ta." Tôi cười gượng, "Trận đấu năm ngoái, thật sự tôi đã khiếp sợ cậu ta rồi." Phía xa, hai cô gái chạy đến trước mặt Đoạn Trạch Thành, mặt đỏ ửng, không biết đang nói gì. Đoạn Trạch Thành nhàn nhạt, nhạt liếc họ một cái. Sau đó, như chẳng có chuyện gì xảy ra, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Hai cô gái đứng đó ngượng ngùng một lát, rồi cúi đầu chạy đi. "Thật là thiếu lịch sự." Alipay báo tài khoản nhận được 10 vạn. 1 giờ sáng, thiếu gia lại gọi điện. Giờ này mà vẫn phải dậy để nói chuyện với anh ta. Thật đúng là tiền không tự nhiên mà đến. Tôi lật người nghe máy, "Thiếu gia." Đầu dây bên kia im lặng một giây. "Cô vẫn chưa ngủ à?" Hóa ra anh ta cũng biết giờ này đáng ra tôi nên ngủ từ lâu rồi. "Làm sao mà ngủ được, tôi vẫn luôn chờ cuộc gọi của anh mà." Thiếu gia cười khẽ, "Vậy sao? Tôi vốn không định gọi cô, nhưng ngủ không được, chẳng biết làm gì." "Sao thế? Có tâm sự à?" Cũng không hẳn. Thiếu gia lại uống rượu rồi. Anh ta thở dài, Giọng Khan Khan: Hôm nay ba tôi gọi điện, nói rằng ông nhớ tôi. Cô bảo có buồn cười không? Ông ấy nằm liệt giường rồi, giờ mới nói nhớ tôi. Hừ, có lẽ ông ấy mong cậu về chăm sóc ông ấy thôi. Cô nói đúng. Ông ấy có mấy người phụ nữ kia, tất cả chỉ mong ông ấy sớm chết để thừa kế tài sản. Thực ra ông ấy không biết rằng, tôi cũng mong ông ấy chết đi. Giọng anh ta nghe thật nặng nề. Mong chính cha ruột của mình chết, cô bảo, tôi có phải là kẻ tệ bạc lắm không? Tôi ngẩn người trong một giây. Nỗi buồn sâu thẳm của anh ấy dường như xuyên qua điện thoại, bao trùm lấy tôi. Không phải đâu, ông ấy đã làm tổn thương mẹ anh, chuyện này là do ông ấy tự chuốc lấy. Nếu anh thật sự không quan tâm đến ông ấy thì anh đã không mất ngủ như thế. Thiếu gia bật cười khẽ, bên đầu dây kia có chút ồn ào, dường như tôi nghe thấy cả tiếng cãi nhau. Tôi im lặng một lúc rồi nói, "Tôi nghĩ anh uống xe rồi. Anh đang ở đâu? Có ở Hải Thành không? Hay để tôi đến đón anh." "Tôi đang ở Hải Thành, nhưng cô đừng đến." "Tại sao?" Tôi sợ cô xấu. Anh thật biết cách nói chuyện, tạm biệt. Tôi tức giận cúp máy, quay đầu chui vào chăn. Lần đầu tiên tôi lo lắng cho người khác như thế này. Bực chết đi được. Không lâu sau, thiếu gia lại gọi tới. Tiểu Hồ, ừ, đang giận à? Không, xin lỗi, tôi là kẻ nói nhiều, không biết cách ăn nói, cô đừng để bụng. Tôi không trả lời. Rất nhanh sau đó, Alipay báo nhận được 10 vạn. Đây là lần đầu tiên tôi nhận tiền mà chẳng thấy vui. Anh làm gì vậy? Tôi đâu có đòi tiền anh. Tôi biết. Thiếu gia lẩm bẩm, tôi cũng chẳng biết phải xin lỗi thế nào. Thực ra cô biết không, tôi từ nhỏ đã không có mẹ. Bạn bè cũng không có. Ba cũng chẳng quan tâm đến tôi. Không ai dạy tôi những điều này cả. Được rồi, được rồi, tôi không giận nữa. Tôi xoa so xoa so trán, chấp nhận chịu thiệt. Thiếu gia khẽ cười. Được. Nghĩ một lúc, anh nói thêm, tiểu hồ, thực ra cô trông thế nào cũng không quan trọng, giống khủng long cũng chẳng sao. Đừng nói con gái giống khủng long như vậy là bất lịch sự. Được thôi. Tiểu Hồ nói cho tôi biết, tôi liền hiểu rồi, không nên nói như vậy, không lịch sự. Anh ta nói với vẻ rất nghiêm túc, tôi chợt cảm thấy anh ta có chút đáng yêu. Rất nhanh, Thiếu Gia chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng, "Tiểu Hồ, kể tôi nghe xem hôm nay cô thế nào." Tôi nghĩ một chút, thật sự chẳng có gì mới. Vẫn như mọi ngày. Vẫn như mọi ngày là thế nào. Tôi trở mình, nghĩ tới chuyện xảy ra lúc trưa. Xui xẻo lắm, sáng bị muộn giờ học, trưa ăn cơm còn đụng phải người ta phải bồi tiền. Sao cậu vụng về thế? Người bị đụng có mắng cậu không? Không mắng, anh ta. Hai, tuy không mắng tôi, nhưng con người anh ta cứ khiến người khác sợ hãi. Sợ anh ta? Tại sao? Anh không biết đâu, trước đây khi thi đấu, tôi từng thua anh ta. Bây giờ nhìn thấy anh ta cứ như thấy diêm vương vậy. Thật là phiền muộn, năm nay giải tranh luận lại bắt đầu rồi, mong là đừng gặp anh ta nữa. Thiếu gia im lặng một lúc. Cô vẫn thi tranh luận à? Ừ, năm nay là năm thứ 2. Năm ngoái suýt nữa giành được giải rồi, ai ngờ lại gặp phải người đó. Ồ, oh, người đó, tên gì vậy? Đoạn Trạch Thành. Đầu dây bên kia, Thiếu Gia bỗng nhiên im bặt. Tôi thấy hơi kỳ lạ. Sao không nói gì vậy? Anh quen anh ta à? Anh vội cười, khụ, không, tôi làm sao quen được anh ta, vừa rồi nhìn thấy một con mèo, hơi mất tập trung chút. À, tôi cứ tưởng trùng hợp thế, anh cũng quen anh ta chứ? Không phải. Người đó khiến tôi đau đầu đến vậy, chắc là rất lợi hại nhỉ. Đúng vậy rất lợi hại, cũng rất đáng sợ. Ngày mai sẽ bốc thăm rồi, mong là đừng bốc trúng anh ta. Thiếu gia im lặng vài giây. Vậy chúc cô ngày mai không bốc trúng anh ta. Anh hít nhẹ một hơi, "Được rồi, Tiểu Hồ, hôm nay đến đây thôi, nghỉ sớm đi." Nói xong liền định cúp máy. Thật kỳ lạ, hôm nay chưa đến nửa tiếng nữa mà. Nhưng chuyện đó không phải quan trọng nhất. "Tôi gọi với theo anh." "Thiếu gia, cái đó, ừm, có chuyện thì nói thẳng. Chỉ là lúc anh chuyển tiền, không ghi chú là tặng tự nguyện." Liệu có thể bổ sung thêm không? Thiếu gia im lặng 2 giây, dường như bực mà bật cười. Sao? Cô nghĩ thiếu gia tôi thiếu chút tiền này à? Lại còn đi đòi lại từ cô. Không không, tôi không có ý đó. Thật ra đúng là ý đó. Tít, Alipay nhận được 50 vạn. Ghi chú: Tặng tự nguyện, tiêu xài thoải mái. Tôi nhìn con số khủng vừa đến trong tài khoản, đầu óc lập tức đờ ra. Bao nhiêu? Bao nhiêu cơ? Hôm nay tôi hơi mệt, tạm biệt, tiểu hồ. Anh ta cúp máy rất nhanh. Tôi không nhận ra điều bất thường ở Thiếu gia, chỉ bị những con số trong tài khoản làm cho ngợp. Một lúc sau, tôi mới hoàn hồn lại. Thiếu gia, anh đúng là thần tài của tôi. Tôi bật dậy, nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng tôi cũng mở to bao và lao vào mua sắm điên cuồng. Chiếc váy hắn phục hơn 1000 mà tôi luôn tiếc không dám mua, mua. Cái túi 800, chiếc áo khoác 900, chiếc váy liền 400. Tổng chất dưỡng da 1400, kem nền 908, chì kẻ mày 79. Chỉ trong một đêm, Tôi có hơn hai mươi đơn hàng đang chờ rào. Nhìn lại số dư, mới tiêu chưa đến một phần trăm. Tiêu không hết, thật sự không hết nổi. Hạnh phúc quá, trước giờ chưa bao giờ sống thoải mái thế này. Một cô gái mạnh mẽ rơi nước mắt, hôm sau là thứ sáu. Trong giờ nghỉ trưa, chúng tôi hoàn thành việc bốc thăm. May mắn thật, không bốc trúng khoa tài chính. Vòng loại là đấu với khoa khoa học tự nhiên, thực lực cũng ngang ngửa với chúng tôi. Dù đối thủ khá mạnh, nhưng chỉ cần không gặp khoa tài chính là đã đủ để ăn mừng. Buổi sáng sau khi học xong, Cả nhóm trong bộ muôn cùng đi ăn liên hoan ngoài trường. Tôi uống một chút rượu, đến tối tỉnh dậy thì đã là 3 giờ sáng. Tôi nhảy khỏi giường, vội vàng mở điện thoại, sợ mình bỏ lỡ cuộc gọi của Thiếu gia. Nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào cả. Tối nay Thiếu gia không gọi tôi. Tôi hơi nhấc đầu, nhanh chóng nằm xuống, điện thoại đặt bên tai, đợi một chút nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Tự nhiên tôi cảm thấy thất vọng một chút. Nghĩ lại, có lẽ tối nay anh ấy bận chuyện khác rồi. Anh ấy đâu có nói rằng mỗi đêm đều phải gọi điện cho tôi. Một ngày không gọi cũng bình thường mà, phải không? Một cuối tuần bình lặng trôi qua rất nhanh, hai ngày liền thiếu gia không hề gọi tôi. Trong lớp học, tôi hơi lơ đãng, bị Nguyệt Nguyệt cẩu một cái. "Cậu sao vậy? Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Tôi lắc đầu, gục xuống bàn, thói quen mở điện thoại lên xem một chút. Liệu thiếu gia có không gọi tôi nữa không nhỉ? Liệu anh ta đã tìm thấy Tiểu Hồ thật sự rồi không? Chắc là vậy. Vài ngày đóng vai Tiểu Hồ, thế là kết thúc. Trong lòng bỗng thấy trống trải. Rất nhanh, tôi lại cảm thấy vui thay cho anh ấy. Hy vọng thiếu gia đã tỏ tình thành công, đang hẹn hò ngọt ngào với Tiểu Hồ. 2 giờ chiều, vòng loại giải tranh luận sắp bắt đầu. Trận đầu tiên là giữa khoa Tài chính và khoa Khoa học Tự nhiên. Đây đều là hai đội mạnh, trưởng khoa kéo chúng tôi đi xem, bảo chúng tôi học hỏi thêm. Lúc mở cửa bước vào, đúng lúc bắt gặp đoạn trạch thành vừa đến. Cậu ấy đeo một chiếc kính gọng mảnh mà cậu ít khi đeo, trông có chút gì đó trí thức pha chút lãng tử. Khi nhìn thấy chúng tôi, Cậu hơi ngừng lại một chút. Tôi chợt cảm thấy tim đập mạnh, vừa hoảng vừa ngạc nhiên. Trưởng khoa cười hớn hở chào cậu. "Trạch Thành, cậu đến rồi đấy à?" Rồi quay sang chỉ vào tôi, "Đây là tiểu Giang trong đội chúng tôi, Giang Tẩm Nguyệt. Năm ngoái từng thi đấu với cậu, chắc cậu còn nhớ nhỉ?" Đoạn Trạch Thành nhìn tôi một chút, rất nhanh, ánh mắt cụp xuống, lớp kính phản chiếu ánh sáng che đi mọi cảm xúc. "Không có ấn tượng, xin lỗi." Dù nói xin lỗi, nhưng lại khiến người ta có cảm giác kiêu ngạo. Trưởng khoa xấu hổ tránh sang một bên, "Được rồi, cậu vào trước đi." Đoạn Trạch Thành lách người, bước vào trong hội trường. "Tiểu Giang, nhanh lên." Trưởng khoa gọi tôi một tiếng, dẫn tôi tìm chỗ ngồi ở giữa hội trường, thò đầu nhìn về phía trước, thấy Đoạn Trạch Thành đã ngồi vào chỗ. Ông ấy thì thầm, "Cậu ta vốn thế, bảo sao chẳng có bạn." Tôi chỉ cười thản nhiên, "Không sao, một mỹ nữ như tôi chẳng cần phải để cậu ta nhớ tới." Vài phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Cả hai đội khoa Tài chính và khoa Khoa học Tự nhiên đều rất mạnh. Ngay từ khi bắt đầu, thế trận đã căng thẳng. Đoạn Trạch thành ngày thường ít nói, nhưng khi lên sàn đấu, mỗi lời nói ra đều sắc bén như dao, logic chặt chẽ không kẽ hở, không để đối phương tìm được điểm phản công. Đặc biệt ánh mắt lạnh lẽo của cậu ấy rơi lên người đối diện, tạo cảm giác áp lực cực lớn. Không khí căng thẳng trên sân còn lan đến cả khán đài. Ngồi phía sau, tôi không dám thở mạnh, cảm giác thở thôi cũng khó khăn. Ngồi càng lâu, áp lực càng tăng. Làm sao để đánh bại đối thủ như thế này đây? Làm sao để đánh bại cậu ấy đây? 90 phút sau, trận tranh luận kết thúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, khoa tài chính đã chiến thắng. Đây là một trận đấu đặc sắc, mọi người vừa vỗ tay khen ngợi, vừa lo lắng cho chính mình. Tôi đã cảm thấy khó chịu từ lâu, ngay khi trận đấu kết thúc liền chạy ngay ra ngoài. Tôi không có tiết học, tôi về phòng trọ sớm, nằm trên giường xem video về các cuộc tranh luận quốc tế, vừa xem vừa ghi chú. Đến 10 giờ, mấy bạn hàng xóm đang ôn thi cao học cũng đã về, tôi vẫn chưa ăn tối. Tôi đặt bút xuống, nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa trong lòng cảm thấy trống trải vô tận. Sống một mình bên ngoài thật sự rất cô đơn. Năm nhất, vì không chịu được bạn cùng phòng lập dị, vừa không thích tắm lại hay phát cuồng giữa đêm, tôi quyết định chuyển ra ở riêng. Từ đó, tôi mất luôn cơ hội hòa nhập vào nhóm bạn thân. Dù quen biết các bạn trong lớp, nhưng mãi chẳng thể trở thành bạn thân thiết. Khi gặp chuyện gì đó, cũng chẳng có ai để tâm sự. Áp lực lớn đến đâu, cũng chỉ biết tự mình gánh chịu. Tôi thở dài, tắt máy tính, nằm vật xuống giường như một con chó chết. Điện thoại bỗng rung lên một cái. Tài khoản Alipay nhận được 10 vạn. Tôi không dám tin tiếng chuông vừa rồi là thật. Vội vàng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi số điện thoại quen thuộc hiện lên. Thiếu gia. Tôi mừng rỡ nhận cuộc gọi, như thể đã lâu lắm rồi chưa được vui như thế. Giọng nói của thiếu gia vang lên, dường như có tâm sự, không còn dáng vẻ ngỗ hững như trước. "Ừ, Tiểu Hồ, hôm nay thế nào? Tốt lắm, rất tốt." Tôi vừa nói xong, mũi đã cay cay. Nói ra thật buồn cười, anh ấy lại là người duy nhất hỏi tôi hôm nay thế nào. Thiếu gia im lặng một lúc, rồi hỏi: "Cô đang khóc à?" "Không có." Ban đầu thì không có, nhưng vừa nghe anh hỏi, nước mắt liền rơi. "Tiểu Hồ, mở cửa sổ ra đi." "Làm gì vậy?" Tôi vừa hỏi vừa bước xuống giường mở cửa sổ. "Cô xem, hôm nay mưa to lắm, còn lớn hơn cả hôm ý bình đòi tiền bố cô ấy." "Chỉ thế thôi à?" Tôi bật cười khẽ, thấy anh ta thật trẻ con. Nhưng tâm trạng tôi đã khá hơn chút. "Vậy nói tôi nghe đi, tại sao lại buồn?" "Không phải buồn." Tôi khẽ thở dài là vì áp lực quá lớn. Áp lực? Tại sao? Là vì người đó à? Một nửa là vì anh ta, một nửa là vì bản thân mình. Năm ngoái thua trận đấu, một nửa trách nhiệm là của tôi. Mặc dù đội không ai nói gì, nhưng tôi vẫn luôn tự trách mình. Thua trận tranh luận không phải lỗi của một cá nhân. Tôi biết, nhưng vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Khi bị người đó truy vấn, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Thiếu gia ngừng một lát. Bạn sợ anh ta? Đúng vậy, khả năng tư duy phản biện của anh ta rất mạnh. Những người có khả năng tư duy phản biện giỏi không phải hiếm, nhưng bạn đâu phải đối mặt ai cũng luống cuống, đúng không? Đúng vậy. Vậy nên, bạn sợ chính con người anh ta." Tôi khựng lại. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực tế đúng là như vậy. Dù không ở trên sàn đấu, khi tôi gặp đoạn Trạch Thành, tôi vẫn vô thức tránh đi. Chỉ cần ánh mắt lướt qua cũng khiến nhịp tim tôi thay đổi. Nói một cách đơn giản, tôi bị chứng sợ trai đẹp. "Đúng vậy," tôi nói. "Bạn sợ anh ta điều gì?" "Anh ta." Rất kiêu ngạo, khó gần kiêu ngạo, dường như anh ta có chút ngạc nhiên. Rất nhanh, giọng điệu anh ta trở nên bình tĩnh hơn, "Khụ, sao bạn lại nghĩ như vậy?" Anh ta dường như không bao giờ nhìn thẳng vào người khác, luôn cho người ta cảm giác như đứng trên cao nhìn xuống. Thiếu gia khẽ hít một hơi, nói chậm rãi, "Tiểu Hồ, đôi khi, nỗi sợ đến từ sự chưa hiểu biết. Bạn không quen biết anh ta, đúng không? Vậy nên cách bạn đánh giá anh ta, có lẽ không chính xác." Ý anh là gì? "Ý tôi là, bạn có thể thử tiếp xúc với anh ta, có lẽ bạn sẽ nhận ra Anh ta không hề đáng sợ đến thế. Tôi không dám, không phá được tâm ma thì trận tranh luận cũng không thể thắng được. Vậy thì không được. Tôi lập tức ngồi dậy. Thiếu gia nói đúng, có lẽ nỗi sợ của tôi với đoạn trạch thành chỉ là từ sự tưởng tượng của tôi mà ra. Biết đâu anh ấy thật ra rất tốt thì sao? Biết đâu ngoài đời anh ấy cũng bựa giống như thiếu gia thì sao? Được rồi, tôi sẽ thử. Ừ. Giọng thiếu gia có vẻ nhẹ nhõm. Ngay lúc đó, bụng tôi réo lên một tiếng. Không lẽ cô vẫn chưa ăn gì? Tôi hơi xấu hổ, đúng vậy. Mau ăn chút gì đi. Thôi đi, khuya rồi. Vậy đặt một suất giao hàng. Thôi, coi như giảm cân. Tít, Alipay nhận được 10 vạn. Tôi sững lại. Này, anh làm gì vậy? Một bữa cơm đâu cần đến 10 vạn. Thiếu Gia cười nhẹ, tôi biết. Đây là để mua nhiều bữa cơm, mua luôn lần sau cô không được để bụng đói nữa. Hôm sau trong lớp học, Lâm Thi Thi ngạc nhiên hỏi, "Này, Nguyệt Nguyệt, sao mặt mày rạng rỡ thế? Đang yêu à?" Tôi ôm điện thoại cười toe toét lắc đầu. "Lạ ghê, mấy hôm trước trông cậu cứ như bị rút hết dương khí vậy. Gần đây ngủ ngon, tinh thần tốt." Tôi qua loa trả lời, rúc vào bàn cười ngốc nghếch. "Thiếu gia thật là tốt bụng." Cười một lát, lòng lại thấy có chút khó chịu. Anh ấy đối tốt với tiểu hồ, chứ không phải với tôi. Tôi cúi xuống, ngẩn ngơ một lúc. "Thôi thôi, nghĩ nhiều làm gì. Xem lại số dư để bình tâm lại nào. Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn." Thoải mái hẳn. Chiều hôm đó lại là giờ học tiếng Nga. Còn 3 phút nữa là vào học, đoạn Trạch Thành mới bước vào từ cửa sau. Tôi nhìn thấy cậu ta. Nhớ lại lời thiếu gia, hãy thử tiếp xúc với cậu ta, biết đâu cậu ta không đáng sợ như vậy. Hay là, cho hỏi một tiếng nhỉ? Tôi hít sâu một hơi, ngoảnh đầu nhìn về phía cậu ta. Đẹp trai quá, phong cách quá. Thôi quên đi. Tôi vội vã quay lại, làm như không có chuyện gì, bắt đầu xoay cây bút trong tay. Nhưng người đó lại bước đến ngay cạnh tôi. "Chào, làm ơn cho tôi ngồi vào." Giọng nói ôn hòa lễ phép, thậm chí còn có chút khẩn khoản. Tôi ngạc nhiên ngẩng lên. Đây là câu mà Đoạn Trạch Thành, người thường tỏ ra kiêu ngạo, có thể nói sao? Ngẩn người mất một lúc, tôi vội vàng nhích qua một chút. "À, được." Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu ta. "Cảm ơn." Khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên, lách vào ngồi xuống bên cạnh tôi. Mùi hương nhè nhẹ của tuyết tùng từ cậu ta thoảng qua. Da đầu tôi như nổ tung, là sao đây? Sao lại ngồi cạnh tôi chứ? Tôi gần như đờ người không dám nhúc nhích. Chỉ nghe thấy tiếng cậu ta lấy laptop ra từ trong cặp, đặt xuống, mở máy, rồi lặng lẽ gõ phím. Qua 1 phút sau, Lâm Thi Thi chẳng biết vừa đi đâu, giờ mới lạch bạch quay lại, tay cầm túi, chạy thẳng đến chỗ tôi. Thấy Đoạn Trạch Thành ngồi cạnh tôi, cô ấy đờ ra. "Nguyệt Nguyệt, chỗ cậu giữ cho tớ đâu?" Tôi cứng ngắc quay đầu nhìn Đoạn Trạch Thành. Bên cạnh tôi vẫn còn 2 chỗ trống, nhưng Đoạn Trạch Thành lại ngồi ngay sát bên tôi. Cậu ta nhận ra ánh mắt của chúng tôi, quay sang nhìn Lâm Thi Thi, cậu ta hỏi nhẹ, "Cần vào không?" rồi đứng dậy nhường đường, hoàn toàn không có ý định ngồi vào chỗ trong. A, cảm ơn. Lâm Thi Thi cũng không tiện nói thêm gì, ngại ngùng lách vào, quay đầu lại nhếch miệng hỏi tôi, "What?" Tôi nào biết. Tôi quay lại phía trước, im như thóc. Qua một lúc, tôi lại thấy bực mình vì sự nhu nhược của mình, liền lén nhìn đoạn Trạch Thành. Cậu ấy đang chăm chú nhìn vào máy tính, không hề nhận ra tôi đang quan sát. Các đường nét khuôn mặt cậu ấy thật tinh tế, làn da trắng mịn, nhưng dưới cằm lại có một đốm mụn hồng nhỏ thì ra cậu ấy cũng nổi mụn cơ đấy. Tôi nhìn chằm chằm vào đốm mụn đó, bỗng nhiên nhận ra, Đoạn Trạch Thành cũng chỉ là một con người bình thường. Cậu ấy cũng phải ăn uống, cũng cần đi vệ sinh, cũng có những biến động cảm xúc, cũng vì thức khuya mà nổi mụn. Cậu ấy thật ra không hoàn hảo như tôi từng nghĩ. Đoạn Trạch Thành nhận ra ánh mắt của tôi. Có chuyện gì vậy? Cậu ta thực sự hỏi tôi. Tôi giật mình, gãi đầu bối rối, không có gì. Cậu đang xem gì thế? Cậu ta ngừng lại một lát. Sau đó Say màn hình máy tính về phía tôi, tài liệu học tiếng Nga, cậu có muốn xem không? Không cần đâu, không cần. Tôi vội vàng lắc đầu. Ừ, Đoạn Trạch Thành quay lại nhìn vào máy tính, đột nhiên hỏi, cậu là Giang Tầm Nguyệt đúng không? Ờ, tôi thật ra có nhớ cậu. Năm ngoái từng thi đấu với cậu, cậu rất giỏi. Tôi bất ngờ khi cậu ta thực sự nhớ đến tôi. Càng ngạc nhiên hơn nữa, là cậu ấy lại chủ động bắt chuyện, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo trong trí nhớ của tôi. Hóa ra đúng như lời thiếu gia nói. Cô thật sự biết quá ít về Đoạn Trạch Thành và cũng hiểu lầm cậu ta quá nhiều. Cậu cũng rất giỏi, tôi đáp. Buổi tối, tôi nằm trên giường viết báo cáo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại cho đến khi âm báo quen thuộc của Alipay vang lên. Số điện thoại ấy hiện lên trên màn hình. Thiếu gia. Ừ, Tiểu Hồ, hôm nay thế nào? Tốt lắm, rất tốt. Nghe có vẻ vui thật đấy, có chuyện gì đáng mừng à? Không, là vì, ừm, tôi đã nghe theo lời anh, chủ động nói chuyện với Đoạn Trạch Thành. Tiểu gia ngừng lại một chút. "Vậy sao? Cảm giác thế nào?" "Tôi cảm thấy, thật sự tôi không còn sự cậu ta nhiều như trước nữa." "Sao vậy?" "Trước đây, khoảng cách giữa tôi và cậu ta quá lớn, tôi không hiểu gì về cậu ta cả, rồi tôi tự vẽ nên một hình ảnh hoàn hảo, không có sơ hở nào. Nhưng hôm nay, khi nói chuyện với cậu ta, tôi chợt nhận ra, thực ra cậu ta cũng chỉ là một người bình thường thôi." Thiếu gia khẽ cười. "Đúng vậy, thực ra ai cũng chỉ là người bình thường cả. Vậy giờ cậu có tự tin cho giải tranh luận chưa?" "Có." Tôi hào hứng, sau đó, rất chân thành nói, "Cảm ơn anh nhé, thiếu gia." Anh ta nhẹ nhàng đáp, "Không cần cảm ơn tôi, tiểu hồ vui là tôi cũng vui rồi." Tim tôi chợt thấy ấm áp. Thiếu gia thật là tốt bụng. Nhưng chẳng mấy chốc, nụ cười của tôi từ từ phai nhạt. "Tiểu hồ vui, anh ấy cũng vui, nhưng tôi đâu phải là tiểu hồ." Sao không nói gì nữa? Thiếu gia hỏi. Tôi vội lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. "À, vừa thấy một con mèo." Thật sao? Nó trông thế nào? màu đen. Thôi nào, Thiếu gia, dạo gần đây toàn là tôi nói, rõ ràng anh trả tiền để tôi nghe anh kể mà. Không sao, tôi thích nghe cô nói mà. Đừng thế chứ, tôi nhận tiền mà lại biến anh thành nơi trút bầu tâm sự. Tít, tài khoản Alipay nhận được 10 vạn. Tiểu Hồ, nói thêm 10 vạn đi, tôi thích nghe lắm. Hình như tôi bắt đầu thích Thiếu gia rồi. Tôi cũng không rõ, liệu là tôi bị mê tiền của anh ấy hay là mê con người anh ấy nữa. Chắc là tiền thôi. Làm sao mà tôi có thể thích một người mà ngay cả mặt mũi còn chưa từng thấy chứ? Thiếu gia gọi tôi mỗi tối, chủ đề của chúng tôi dần dần phong phú hơn. Anh không còn chỉ nói về tiểu hồ hay ba của mình. Anh kể cho tôi nghe những trải nghiệm khi trượt tuyết ở dãy Alps, những điều đã thấy khi đi bộ đường dài ở châu Âu. Thậm chí còn chia sẻ cả bộ phim anh thích, bài hát anh yêu. Tôi gần như nắm rõ mọi thứ về quá khứ của anh. Dù vậy, tôi vẫn không biết tên thật, cũng chẳng biết anh trông thế nào. Một đêm nọ, khi đang nói về cái xích đu dưới chân núi tuyết Tôi chợt nhớ lại câu chuyện anh từng kể trong cuộc gọi đầu tiên. Theo một cảm giác khó tả, tôi hỏi anh: "Thiếu gia, đó có phải là cái sích đu anh từng đu với tiểu hồ không?" Anh đang kể đầy hào hứng, nghe câu hỏi của tôi, bỗng khựng lại. "À, ừ, là cái đó." Tôi trống cảm, chẳng hiểu mình đang có tâm trạng gì. "Tiểu hồ trông đẹp lắm phải không?" Anh có vẻ bối rối. "Cô hỏi làm gì?" "Chỉ tò mò thôi, vậy cô ấy đẹp không?" "Đẹp, tất nhiên là đẹp." "Đẹp đến mức nào?" Tôi không biết diễn tả thế nào, vậy thì chắc là đẹp đến khó tả rồi. Cũng phải, một cô gái khiến thiếu gia nhà giàu re dứt mãi, chắc chắn phải rất tuyệt vời. Tấm gương trên bàn trang điểm phản chiếu gương mặt tôi. Bình thường nhìn cũng khá dễ thương, nhưng lúc này, bỗng thấy hơi xấu xí. Vòng bán kết, khoa chúng tôi đấu với khoa y, gần như tất cả các đội đều đến xem. Khoa y rất mạnh, trận tranh luận này diễn ra cực kỳ căng thẳng. Cuối cùng, chúng tôi thắng sát nút với một chút lợi thế mong manh. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tới tận cuối trận, tôi mới phát hiện Đoạn Trạch Thành đứng ở hàng sau, lặng lẽ vỗ tay. Cậu ấy rất nổi bật. Thế nhưng, suốt cả trận đấu, tôi chỉ chú tâm vào bản thân, hoàn toàn không để ý cậu ta tới từ khi nào. Xem ra, tôi đã thực sự xem cậu ấy như một người bình thường rồi. Khi xuống sân khấu, Lâm Thi Thi thấy Đoạn Trạch Thành. "Wow, không ngờ cậu ấy cũng đến xem trận đấu đấy." Tôi cười thoải mái. "Có gì mà ngạc nhiên, ai cũng có thể đến, tại sao cậu ấy lại không thể?" Cũng đúng. Mà này, Cậu có biết không, người nói chính của khoa y hôm nay chính là A Nhiên, mỹ nhân từng theo đuổi Đoạn Trạch Thành đấy. Ồ, oh, tôi lập tức có hứng thú, ngọn lửa hóng chuyện bừng lên. Rồi sao, cô ấy có tán đổ được cậu ấy không? Tất nhiên là không rồi." Thi Thi hạ thấp giọng. "Biết tại sao không? Tại sao? Đoạn Trạch Thành thích con trai à?" Cậu nói tào lao. Thi Thi trợn mắt nhìn tôi. "Nghe nói, nghe nói thôi nhé, Đoạn Trạch Thành có một cô bạn gái cũ đã qua đời, cậu biết không? Kiểu như mối tình đầu khó quên." Người trong lòng mãi mãi là Vệ Chu Sa ấy. Lúc An Nhiên theo đuổi Đoạn Trạch Thành, cậu ta đã nói rõ với cô ấy rồi. Nhưng cô ấy lại bảo không bận tâm, còn mạnh miệng nói nhất định sẽ chinh phục được cậu ta. Sau đó, khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, cô ấy định nắm tay cậu ta, ai ngờ lại bị cậu ta hất ra, còn mắng chửi một trận. Cậu cũng biết miệng lưỡi Đoạn Trạch Thành sắc bén thế nào, An Nhiên không chịu nổi nữa, rồi bỏ cuộc. Quá dữ, không ngờ lại có chuyện như thế. Không ngờ phải không. Khuôn mặt của Đoạn Trạch Thành Trong cứ như là đã làm tổn thương biết bao nhiêu người, ai mà nghĩ cậu ta lại là một người si tình cơ chứ. Tuyệt thật, ai mà đoán được. Tôi lén nhìn Đoạn Trạch Thành, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Một thiếu gia hoàn hảo, không ngờ cũng từng chịu tổn thương tình cảm. Như cảm nhận được gì đó, Đoạn Trạch Thành bất ngờ nhìn qua. Tôi hơi giật mình, nhưng vẫn tự nhiên mỉm cười với cậu ta, rồi cùng thi thi rời đi. Sau khi thắng trận bán kết, giáo viên hướng dẫn đã chiêu đãi chúng tôi một bữa ra trò, đưa cả nhóm đi ăn đồ nướng. Bữa tiệc đó kéo dài tới tận 11 giờ. Tôi thật sự rất vui, uống không ít, đến mức khi về người đã lâng lâng. Thiếu gia gọi điện như thường lệ. Tiểu Hồ, hôm nay thế nào? Rất tuyệt, thiếu gia, chúng tôi vào chung kết rồi. Bên kia, thiếu gia vỗ tay nhiệt liệt. Tôi biết mà, Tiểu Hồ xuất sắc nhất, giỏi nhất trên đời. Âm báo của Alipay vang lên, anh ấy lại chuyển tiền mà tôi chẳng rõ là bao nhiêu. Được khhen ngợi, tôi vui lắm, có thể do ảnh hưởng của rượu, hoặc do một lý do nào khác. Tôi vừa vui xong, lại thấy không vui nữa. Vì tôi đâu phải Tiểu Hồ, anh ấy đang khen Tiểu Hồ, không phải là Nguyệt Nguyệt. Gió lạnh thổi qua mặt, tôi dần tỉnh táo, rồi chợt nhận ra, tôi đang ghen. Tôi đang ghen với Tiểu Hồ. Trời ơi, tôi chỉ là người nhận tiền làm việc, dựa vào đâu mà ghen chứ? Tôi cũng thấy buồn cười, nhưng mà, lại có chút buồn. Thiếu gia lại nói gì đó, nhưng tôi chẳng nghe rõ. Cứ thẫn thờ như vậy, lát sau, anh ấy dường như nhận ra. "Tiểu Hồ, cô buồn ngủ rồi à? Đây là lần đầu tiên" Tôi muốn cúp máy. Ừm, tôi buồn ngủ rồi. Vậy được, hôm nay cứ vậy đi. Anh ấy có vẻ lưu luyến, nói thêm, mai tôi lại gọi cô nhé. Chúc ngủ ngon, tạm biệt. Suốt cả buổi sáng, tôi cứ rối bời không yên. Thi Thi nhắc tôi, "Nguyệt Nguyệt, cậu tối qua lại chơi game phải không? Tinh thần cậu tệ quá rồi đấy." Tôi chỉ lắc đầu, không nói gì. "Thật sự không được chơi game nữa đâu. Chúng ta vào chung kết rồi mà phải đối đầu với khoa tài chính đấy. Cậu như thế này thì làm sao thắng nổi?" thì thì có vẻ bực mình. Xin lỗi, mình sẽ điều chỉnh lại. Tôi cười ngượng, lòng đầy hối hận. Tôi thật sự không nên nghĩ ngợi lung tung nữa. Buổi tối, điện thoại của thiếu gia đến sớm hơn thường lệ. Tôi định nói với anh rằng, thời gian này hãy đừng liên lạc nữa, để tôi tập trung chuẩn bị cho trận đấu. Nhưng khi nhấc máy, giọng thiếu gia khàn khàn khác thường. "Tiểu Hồ, hôm nay thế nào?" Anh hỏi, dường như rất khó khăn. "Anh bị sao vậy? Phát sốt rồi, đau đầu, đau họng, khó chịu lắm." Tôi giật mình lo lắng. Ha, anh đã đến bệnh viện chưa? Đã uống thuốc chưa? Rồi, uống rồi, vẫn còn đau. Nhưng nghe thấy giọng cô, tôi thấy đỡ hơn nhiều." Anh nhẹ cười, giọng lúng búng vì mũi bị nghẹt. "Vậy thì tốt rồi." Tôi ngồi lại lên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Lời định nói đã đến miệng, nhưng tôi lại không nói ra. "Thôi để sau rồi nói vậy. Vài ngày này, tôi đi ngủ sớm hơn là được. Vậy anh nhớ nghỉ ngơi nhé. Giờ đã nằm trên giường chưa?" "Rồi." Anh nói, "Có bạn nào ở bên anh không?" Không, tôi không có bạn. Phải rồi, anh từng nói, ngoài tiền ra, anh chẳng có gì cả. Anh nên kết bạn đi, thiếu gia. Tôi nhẹ nhàng như vuốt lông cho mèo. Tôi không biết làm sao để kết bạn, cô dạy tôi đi. Giọng anh buồn buồn nhưng rất ngoan ngoãn, dịu dàng. Qua giọng nói, tôi như nhìn thấy đôi mắt trong veo của anh. Tôi không trả lời, nên anh lại nói, cô dạy tôi đi, tiểu hồ. Lời nói của anh dịu dàng như tiếng thì thầm với người yêu. Tôi cứng đờ tại chỗ, tim đập rộn ràng. Thình thịch, thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tiểu Hồ không nghe thấy tôi đáp, anh giả vờ tức giận, "Tiểu Hồ đáng ghét, sao không trả lời?" "Không, vừa rồi, đồ ăn giao đến." Hơi thở tôi khẽ run rẩy. Trái tim rối loạn, không cách nào lấy lại bình tĩnh. Tôi đã đi quá giới hạn rồi, thật sự, tôi đã thích thiếu gia. Trong 3 ngày anh ấy bị cảm, tôi vẫn đúng giờ nghe điện thoại của anh. Âm thanh thông báo từ Alipay thỉnh thoảng vang lên. Nhưng dường như, tôi không còn nhạy cảm với tiền nữa. Những con số tăng thêm trong tài khoản không còn khiến tôi thấy vui. Tôi chỉ không ngừng nghĩ, tôi không phải tiểu hồ, vậy rốt cuộc tôi là gì? Một kẻ thay thế, người để anh ấy gửi gắm tình cảm dành cho tiểu hồ. Nhưng làm kẻ thay thế cho tiểu hồ không hề vui. Tôi ghen tị với cô ấy, ngày càng ghen tị hơn. Tôi không muốn tiếp tục bị ràng buộc, không muốn biến mình thành một kẻ đáng ghét. Thế nên tôi quyết định kết thúc tất cả, trước khi bản thân rơi vào quá sâu. Ngày thứ tư, thiếu gia đã khỏi cảm. Tôi kiên nhẫn nói chuyện với anh cho đến 1 giờ sáng. Trước khi cúp máy, tôi mở lời, "Thiếu gia, từ giờ đừng gọi cho tôi nữa." Đầu dây bên kia, thiếu gia im lặng một lúc. "Ý cô là gì?" Tôi thấy mũi mình cay cay, rồi nhanh chóng kìm nén lại, làm ra vẻ thoải mái, "Tôi có bạn trai rồi, sau này không thể tiếp tục nói chuyện với anh. Tôi sợ bạn trai hiểu lầm." "Bạn trai?" Anh ấy có vẻ không tin. "Cô, cô yêu ai vậy?" "Đừng đùa nữa." "Tôi không đùa đâu, thật sự là tôi đã có bạn trai, anh ấy tốt lắm." Tôi bịa ra một người bạn trai không tồn tại ngón tay siết chặt đến tái nhợt. Cô chắc chắn đang lừa tôi. Cô gọi điện cho tôi mỗi ngày, lấy đâu ra thời gian yêu đương? Gã đó tên gì? Trông như thế nào? Hắn dựa vào đâu? Bên kia, giọng thiếu gia gấp gáp, hơi run rẩy. Xin lỗi, thiếu gia, tôi không lừa anh đâu. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong thời gian qua. Tôi vốn không phải là tiểu hồ. Anh đi tìm một tiểu hồ mới đi. Hoặc, tôi cũng có thể giới thiệu cho anh một người. Tiểu hồ, đừng như vậy. Anh bắt đầu thở nhanh hơn, bước đi loạn xạ trong phòng. "Ôi, tôi thực sự không quan tâm đâu, dù cô có bạn trai tôi cũng không để ý." "Tôi. Thiếu gia, tôi sợ anh ấy sẽ để ý. Không thể tiếp tục như thế này nữa. Nếu không, tôi sẽ mủi lòng mất. Tạm biệt, Tiểu Hồ." Bên kia, anh đang gọi tôi trong sự hoang mang. Tôi đành cứng rắn hơn, ngắt máy, rồi chặn số Thiếu gia, tắt nguồn điện thoại. Khi nằm xuống, tôi mới nhận ra mình đã khóc, gối ướt một nửa. Có gì đáng buồn đâu chứ? Chúng tôi đâu phải người yêu. Cuối cùng cũng phải dừng lại, chỉ là sớm muộn thôi. Không sao, không sao cả. Mở tài khoản balance mà nhìn lại để an ủi chút. Nhưng tại sao, lần này chẳng thể bình tâm lại được. 1 giờ sau, tôi xuống giường, lặng lẽ rửa mặt. Coi như mọi thứ chưa từng xảy ra, không có thiếu gia, không có tiền, không có những cuộc gọi lúc nửa đêm. Bây giờ, chỉ còn trận đấu trước mắt, 9 giờ sáng hôm sau, trận chung kết. Tôi đã điều chỉnh tốt tâm trạng, mặc đồ trang trọng Trang điểm nhẹ nhàng, bước vào hội trường thi đấu. "Nguyệt Nguyệt, cậu có hồi hộp không?" Thi Thi lo lắng hỏi tôi. Tôi mỉm cười đáp, "Cứ thi đấu bình thường là được, không sao đâu. Tôi đã chuẩn bị rất lâu rồi, không vấn đề gì." Còn 3 phút nữa là trận đấu bắt đầu, nhưng đoạn trạch thành vẫn chưa đến. Thông thường, mọi người sẽ có mặt trước khoảng 10 phút. Thi Thi có vẻ phấn khích, "Cậu ta không đến thật sao?" Tôi không trả lời. Chung kết thì không được thay người, khả năng cao vẫn phải đợi cậu ta mấy thành viên của đội đối thủ trông có vẻ sốt ruột, liên tục gọi điện. Tôi cũng thấy hơi kỳ lạ. Đoạn Trạch Thành không phải kiểu người hay lỡ hẹn, sao hôm nay lại đến trễ? Vài phút sau, vì sự vắng mặt của Đoạn Trạch Thành, ban tổ chức buộc phải thảo luận xem có nên đổi luật, cho phép thay người hay không. Ngay lúc này, cánh cửa lớn đột ngột mở ra. Đoạn Trạch Thành bước vào. Cậu ta không nói một lời xin lỗi, chỉ lạnh lùng cất tiếng, "Tôi đến rồi." Hôm nay cậu ta không đeo kính, đôi mắt hơi đỏ, đầy tia máu, trông cậu ta rất mệt mỏi. Kiêm thấy thật, tôi chưa từng thấy cậu ta trong bộ dạng thế này. Đối thủ thở phào nhẹ nhõm, dù không hài lòng vì cậu ta đến muộn, nhưng chẳng ai dám phàn nàn, còn tận tình cầm hộ cặp sách cho cậu ta. Cậu ta bước vào vị trí, khi ngước lên, ánh mắt chạm thẳng vào tôi, lạnh lùng, thậm chí là hờ hững. Tôi bất giác né tránh, tim đập rộn ràng. Đoạn trạch thành dường như lại trở nên đáng sợ. Rõ ràng trước đó, tôi còn cảm thấy cậu ta khá lịch sự, khá dễ gần, tại sao khi lên sàn đấu lại biến thành như thế này? Tôi không dám nhìn cậu ta, cúi đầu vào nát tờ giấy trên bàn. Người dẫn chương trình tỏ ra không hài lòng với việc đoạn trạch thành đến muộn, nói một câu, "Mời thí sinh vào vị trí, mọi người đã đợi cậu rất lâu rồi." Không ngờ câu nói đó lại khiến đoạn trạch thành khó chịu. "Tôi đâu có đến muộn." Cậu ta liếc đồng hồ trên cổ tay, "Bây giờ là đúng 9 giờ." "Là đồng hồ của tôi hỏng, hay đồng hồ của trường chạy nhanh?" Người dẫn chương trình bị cậu ta chặn họng, không nói gì thêm. "Đội chúng tôi có người không chịu nổi thì thầm, thật là con nhà giàu." Không ai dám động vào. Đoạn Trạch Thành ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang, trong đó dường như tràn đầy sự sắc bén và ngạo mạn. Tốt nhất nói lớn tiếng một chút, đừng giống như con chuột trốn trong góc, không dám ló mặt ra. Này, cậu nói kiểu gì vậy? Đúng đấy, chính cậu đến trễ, chẳng tôn trọng ai, mà không cho người khác nói gì à? Đoạn Trạch Thành cười lạnh, tôi không cần tôn trọng kẻ thua cuộc. Đoạn Trạch Thành, cậu có ý gì vậy? Thi Thi tức điên, nếu không bị tôi kéo lại, chắc chắn cô ấy sẽ lao lên đánh cậu ta. Trí thông minh của cậu thấp đến mức không hiểu cả nghĩa đen à? Hắn điên rồi. Trước đây dù ngạo mạn đến đâu cũng không đến mức mắng người trước mặt. Ngay cả tôi cũng không chịu nổi, cậu không thể nói chuyện tử tế à? Không thể. Hắn quay sang tôi, đôi mắt đỏ ngầu. Cả người tôi khẽ run, không hiểu cơn giận của hắn từ đâu mà đến. Cho đến khi giọng hắn dịu xuống, ánh mắt cô chấp, cười nhạo chính mình, "Vậy cô dạy tôi đi, tiểu hồ." Bầu không khí như bị đông cứng lại ngay tức khắc. Tôi nhìn đoạn trạch thành Trong đầu như có tiếng sập mạnh, giống như một điều gì đó đang đổ vỡ. Hóa ra, đoạn trạch thành chính là Thiếu gia. Mọi thứ nối lại với nhau. Những ngày qua người ở đầu dây bên kia vẫn luôn là đoạn trạch thành. Và tôi, người đóng vai tiểu hồ, chính là hóa thân của người bạn gái cũ đã qua đời mà cậu ấy không thể nào quên. Nguyệt Nguyệt, Thi Thi kéo tay tôi. "Không sao, không sao đâu." Tôi ngồi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh. "Đừng tranh cãi nữa, bắt đầu trận đấu thôi." Tôi không nhìn đoạn trạch thành nữa. Tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với điều này, tôi cần thêm thời gian. Trận đấu chính thức bắt đầu, mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, không gặp vấn đề gì. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng, ứng phó kha thuận lợi. Nhưng đoạn Trạch Thành dường như hoàn toàn mất tập trung. Cậu ấy như đang trong trạng thái mộng du, lời nói thiếu logic, lập luận không ăn khớp. Điều này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. 1 tiếng rưỡi sau, trận đấu kết thúc. Khoa tài chính thua chúng tôi với một điểm số cách biệt rất lớn. Cả khán phòng xôn xao. Khoa tài chính hầu như năm nào cũng thống trị sân đấu, vậy mà lần này lại thua thảm hại đến mức không ai ngờ tới. Tôi đã thắng, nhưng chẳng cảm thấy vui mừng. Như thể thứ mà tôi phấn đấu bấy lâu, cuối cùng chẳng cần nỗ lực gì thêm lại lăn đến ngay chân mình, nhẹ nhàng nhặt lên là xong. Tôi là người đầu tiên rời khỏi khán phòng. Vừa khi kết quả được công bố, tôi đã xách túi, vội vã rời đi. Đoạn Trạch Thành nhanh chóng đuổi theo. "Tiểu Hồ." Tôi dừng bước, cô lấy lại bình tĩnh, rồi quay đầu nhìn cậu ta, "Xin chào, tôi tên là Giang Tẩm Nguyệt." Không biết cậu đang gọi ai. Cậu ta đứng trước mặt tôi, đôi mắt hơi ướt, nhìn tôi bằng ánh mắt yếu ớt. Nguyệt Nguyệt, tôi quay người định đi nhưng bị cậu ta giữ lại. Các bạn học gần đó trông thấy cảnh tượng này đều giật mình, đứng xa xa lé nhìn, chẳng ai dám lại gần. Cậu nói cậu đang yêu người khác, là gạt tôi đúng không? Liên quan gì đến cậu? Ngược lại, cậu thì sao? Cậu biết tôi là ai từ đầu đúng không, nhưng lại giả vờ không quen biết, tại sao? Thấy vui à? Không phải vậy đâu, Nguyệt Nguyệt. Ban đầu tôi không biết cô là ai, sau này biết rồi lại thấy hình như cô không thích tôi, vì thế tôi không dám nói ra. Tôi nghĩ lại một chút, trong những cuộc gọi trước, tôi quả thật đã nói một vài điều không hay về đoạn Trạch Thành. Việc cậu ấy giẻ giặt cũng là điều dễ hiểu. Tôi quay đầu đi, trong lòng rối bời. Dù sự rối trá của cậu ấy có thể thông cảm, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận mình là người thay thế cho một người phụ nữ khác. Hơn nữa, người phụ nữ đó lại là người khiến cậu ấy khắc sâu vào tim. Nguyệt Nguyệt, tôi có thể biết mình đã làm sai điều gì không? Tôi im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu, rút tay khỏi tay cậu ấy. Cậu không làm gì sai cả, chỉ là tôi chán rồi, không muốn tiếp tục nữa. Xin lỗi. Tôi để lại cậu ấy đứng đó một mình, rồi xoay người bước đi. Cậu ấy sẽ không hiểu được, tôi cũng không muốn thừa nhận rằng mình ghen tị với người con gái ấy. Tôi chỉ có thể viện cớ như vậy để rời đi, giữ lại chút thể diện cho chính mình. Tối hôm đó là tiệc mừng chiến thắng của chúng tôi. Lâm Thi Thi đến rất muộn, lúc cô ấy đến tôi đã uống được mấy chai rồi. Hôm nay cậu giữ quá nha. Mọi người có chút bất ngờ. Tôi chỉ cười, vui thôi mà. Này, nói thật đi, cậu với Đoạn Trạch Thành bắt đầu từ khi nào thế? Giấu kỹ quá đấy, bọn tớ chẳng biết gì luôn. Tớ với cậu ta, tớ với cậu ta có gì đâu mà. Tớ biết rồi, Nguyệt Nguyệt nhất định là vì muốn thắng trận, đã dùng mỹ nhân kế, quá tuyệt vời luôn. Mọi người vừa chưa đùa vừa cười ầm lên. Lâm Thi Thi đặt túi xuống, xen vào một câu, tớ nghe nói trên đường tới đây, Đoạn Trạch Thành đã đánh nhau với ai đó, phải nhập viện rồi. Tôi bỗng khựng lại, Có người hỏi, "Vì sao thế?" Hôm nay cậu ta không đạt phong độ tốt, sau đó mấy người trong khoa tài chính chọc tức cậu ta, có một người nóng tính quá nên đã đấm đoạn trạch thành một cú. "Nguyệt Nguyệt, cậu..." Lâm Thi Thi chưa kịp nói xong, bởi vì tôi đã lao ra ngoài. Khi đến bệnh viện trường, đoạn trạch thành đang được băng bó. Người đánh nhau với cậu ấy cũng ở đó, mặt mũi bầm dập xanh tím một chỗ, giờ thì có vẻ đã làm hòa, cả hai ngồi trầm lặng không nói lời nào. Mặt của đoạn trạch thành có vài vết cắt, tay thì quấn kín như xác ướp. Cậu ấy cúi đầu, hàng lông mi dài rũ xuống che đi đôi mắt trông cực kỳ cô đơn. Tôi đứng một lúc lâu, hít sâu để ổn định lại hơi thở, sau đó bình tĩnh lên tiếng, "Thiếu gia." Cậu ấy giật mình, ngẩng lên, đầy ngỡ ngàng, "Nguyệt Nguyệt." Tôi nhìn những vết thương trên mặt cậu ấy, không hiểu sao thấy lòng có chút chua xót. "Sao cậu lại đi đánh nhau nữa thế? Lần này thật sự không phải tôi." Giọng cậu ấy trầm xuống. Người bên cạnh không phục lên tiếng, "Tôi là người ra tay trước, chuyện này do tôi." Tôi không nói gì. Bước đến gần hơn, đứng cạnh nhìn bác sĩ băng bó. Đau không? Không đau. Quấn thành thế này còn bảo không đau. Đoạn Trạch Thành nhìn tôi, cậu đến thăm tôi thì tôi không đau nữa. Người bên cạnh nhìn qua chúng tôi, càng nhìn càng thấy khó chịu, cuối cùng đành ra ngoài. Bác sĩ thắt nút xong, rồi rời khỏi phòng, tôi đi kiểm tra người truyền nước bên kia thế nào. Phòng khám bỗng trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng thở của tôi và Đoạn Trạch Thành. Một lúc sau, cậu ấy lên tiếng, "Cậu không phải nói, chán rồi, không muốn tiếp tục nữa sao?" Tại sao lại đến thăm tôi?" Tôi nhìn cậu ấy, thở dài, sau đó ngồi xuống bên cạnh, nói như tự than thở, "Không phải, tôi chỉ là không muốn làm người thay thế mà thôi." "Thay thế?" Ánh mắt cậu ta tràn đầy sự khó hiểu. "Tôi biết cả rồi." Tôi khẽ nhếch môi, "Họ nói rằng cậu có một người bạn gái cũ đã qua đời, mãi mãi không quên, vì cô ấy mà cậu giữ mình trong sạch." "Người đó chính là Tiểu Hồ, tôi nói không sai chứ?" Đoạn Trạch Thành ngơ ngác nhìn tôi. Rất lâu sau, cậu ta dường như đã hiểu ra mở to mắt. "Cậu, cậu không phải đang ghen với cô ấy đấy chứ?" Dù cảm thấy thật xấu hổ, nhưng sự thật đúng là vậy. Tôi ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn cậu ấy. "Cậu có thể nghĩ vậy. Cậu biết Tiểu Hồ là ai không?" "Tôi không quan tâm." Bất ngờ cậu ấy nắm lấy tay tôi. "Làm gì vậy?" Tôi đưa cậu đi gặp Tiểu Hồ. Đoạn Trạch Thành nói muốn dẫn tôi đi gặp Tiểu Hồ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho đủ loại tình huống, nhưng không ngờ rằng cậu ta lại đưa tôi một tờ giấy chẩn đoán. Hàng chữ dài dòng trên đó cuối cùng dẫn đến một kết luận, hoàng tưởng. Nhưng có một tia sét giáng thẳng vào đầu tôi. Tôi nhớ lại những gì cậu ta từng nói. Mọi chuyện cuối cùng cũng có lời giải thích. Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu ta. Cậu ấy ánh mắt điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói, ban đầu tôi cũng không nhận ra mình có vấn đề. Cho đến một ngày, ba tôi nhận ra sự tồn tại của tiểu hồ. Ông ấy ép tôi đi gặp bác sĩ, buộc tôi uống thuốc. Qua một thời gian dài điều trị bằng thuốc và liệu pháp tâm lý, tiểu hồ thật sự biến mất. Tôi cũng nhận ra rằng, trong ký ức của mình, Tiểu Hồ chưa từng có gương mặt. Từ đó, suốt 3 năm tôi không gặp lại Tiểu Hồ. Nhưng vào một đêm tháng 9, tôi lại mơ thấy cô ấy. Trong giấc mơ, cô ấy nói cho tôi số điện thoại của mình. Tôi cố nhớ lấy, nhưng khi tỉnh dậy, tôi mới phát hiện chỉ còn lại một chuỗi 10 con số. Thế là tôi cứ lắp ghép, gọi từng số một. Ai cũng mắng tôi điên. Chỉ có cô, dù khó chịu nhưng vẫn không cúp máy. Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ, có lẽ tôi đã tìm thấy Tiểu Hồ rồi. Tôi lặng lẽ nghe hết, nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Những dằn vặt, uất ức bấy lâu, đến giây phút này đều tan biến. Hóa ra điều tôi ghen tị, lại là căn bệnh cô độc của cậu ấy. Trước đây, tôi nghĩ cậu ấy hay nói mình cô đơn chỉ là than vãn vô cớ. Bây giờ mới hiểu, hóa ra cậu ấy từng chịu đựng nỗi đau mà tôi không thể nào hình dung nổi. Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu ấy, "Thế, bệnh của cậu đã khỏi chưa?" "Khỏi rồi." Cậu ta cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đã ươn ướt. Vì lần này, Nguyệt Nguyệt là người thật Có Nguyệt Nguyệt ở đây, tôi sẽ không bệnh nữa." Tin tức tôi và Đoạn Trạch Thành ở bên nhau nhanh chóng lan rộng. Mọi người xôn xao bàn tán. Người của khoa tài chính tìm đến tôi, nói tôi dùng thủ đoạn bẩn thỉu để lôi kéo trụ cột của họ, chỉ để giành chiến thắng. Đúng là oan uổng, nhưng tôi cũng không biết giải thích thế nào. May mắn là trận chung kết áp dụng thể thức hai lần thua, khoa tài chính vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Đoạn Trạch Thành hồi phục phong độ, bắt đầu tung hoành ngang dọc, cuối cùng cũng giành được hạng ba. Sau trận đấu, cậu ta kéo tôi đi ăn mừng linh đình. Trên đường, cậu ta khoe khoang mình đã xử lý đối thủ ra sao, đến mức họ không còn lại gì. Tôi chỉ cười. Trước đây, tôi còn không quen được chuyện đoạn trạch thành chính là thiếu gia. Cho đến lúc này, nhìn cậu ta liếu lo lên hồi. Hình ảnh đoạn trạch thành và thiếu gia cuối cùng đã thật sự hợp nhất. Sao thế? Không có gì. Vậy sao cứ nhìn tôi hoài? Nhìn một chút cũng không được à? Nhìn đi nhìn, cho cô nhìn kỹ luôn. Cậu ta nhích lại gần, gần như sát mặt tôi. Gương mặt cậu ấy tinh tế, sống mũi cao thẳng, vài giọt mồ hôi rịn ra, bất ngờ khiến tôi cảm thấy nóng bực. Cơ thể tôi cứng đờ, trái tim đập loạn nhịp. Đoạn Trạch thành ngây người một lúc, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên môi tôi. Yết hầu cậu ấy khẽ động. Sau đó, cậu ấy từ từ nghiêng đến gần, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Hết chuyện, ngoại chuyện. Ban đầu, khi nhìn 10 con số trong ghi chú, Đoạn Trạch thành thấy nó thật buồn cười, lại bệnh rồi. Cậu tự chế giễu mình. Nhưng rồi, 2 ngày sau, Trong một đêm không ngủ được, cậu nhìn chằm chằm vào những con số đó và đột ngột ngồi bật dậy. Một cảm giác khó tả thôi thúc cậu muốn thử gọi thử. Cậu lần lượt gọi đến vài số, tất cả đều mắng cậu như tát nước vào mặt. Thực ra, cậu đã sắp bỏ cuộc, cho đến khi cô ấy nhấc máy. Cô gái đó, hình như vừa thức dậy, giọng ngái ngủ hỏi cậu là ai. Cậu nói, "Tiểu Hồ, đã lâu không gặp." Đầu dây bên kia ngơ ngác. "Tiểu Hồ gì chứ? Tôi là Tiểu Giang, cậu gọi nhầm rồi." Cậu khăng khăng nói cô ấy là Tiểu Hồ. Cô gái bị phá rất ngủ, càng lúc càng cáo. Tôi không phải Tiểu Hồ, cậu gọi nhầm rồi. Cậu đã bị cúp máy không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này, cậu muốn giữ cô ấy lại. Nhưng lấy gì để giữ cô ấy đây? Ngoài tiền ra, cậu chẳng có gì cả. Đúng rồi, cậu có tiền. Thế là cậu nói, cô là ai không quan trọng, tôi gửi cô 10 vạn, cô hãy nghe tôi nói hết. Tiền thì ghê gớm lắm à? Tít, Alipay báo nhận được 10 vạn. Được, tôi chính là Tiểu Hồ, cậu cứ nói, tôi đang nghe đây. Lúc đầu Cậu chỉ xem người đầu dây bên kia như một hòm thư bí mật để chút bầu tâm sự. Nhưng dần dần, qua những lần gọi mình là thiếu gia từ giọng nói bên kia, cậu bắt đầu thấy xao động. Giọng cô ấy thật dễ nghe, phản hồi mọi chuyện đều có, bản thân cô cũng thú vị, nói chuyện với cô rất thoải mái. Cậu bắt đầu thích trò chuyện với cô, mỗi ngày đều không thể không nói thật lâu. Thậm chí, cậu bắt đầu muốn nghe cô kể về mình. Cho đến một hôm, cô kể về chuyện ban ngày, cậu càng nghe càng thấy quen. Sao nghe quen thế nhỉ? Cậu giả vờ bình tĩnh "Thôi, ngươi khiến cô đau đầu đó tên gì?" Cô nói, đoạn chạch thành. Cậu im lặng rất lâu mới xác định rằng người đầu dây bên kia là người cậu quen ngoài đời. Cậu cố nhớ lại, nhưng không có ấn tượng sâu sắc về cô gái đã đụng vào cậu chưa hôm đó, cũng không nhớ từng đấu với cô trong trận thi trước. Cậu không muốn dính dáng đến người trong đời thực, vì vậy hôm ấy, cậu nhanh chóng ngắt máy. Cậu nghĩ, không thể tiếp tục liên lạc nữa. Hai ngày liên tiếp, cậu không gọi lại. Nhưng trong đời thực, cậu lại bắt đầu chú ý đến cô gái tên Giang Tầm Nguyệt. Đến ngày thứ 3, hôm vòng loại, trước khi vào sân, cậu gặp cô ấy. Cô được người khác dẫn theo, vội vàng chạy tới, mặt hồng hồng, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu sững sờ. Khoảnh khắc đó, hình bóng mơ hồ của Tiểu Hồ trong tâm trí cậu bỗng hiện lên rõ ràng. Buổi tối, cậu nghĩ ngợi rất nhiều. Cậu tự nhủ, cô ấy tên là Tiểu Hồ, tức là Cổ Nguyệt, còn cô gái kia tên Giang Tầm Nguyệt, cũng có chữ Nguyệt trong tên. Họ chính là cùng một người mà thôi. Đây hẳn là mối duyên được định sẵn từ trước. Ngay lập tức, cậu gọi cho cô, quyết định nối lại liên lạc. Cậu cẩn thận từng lời, từng chữ, khéo léo dẫn dắt cô lại gần mình. Cậu muốn cô có ấn tượng tốt hơn về đoạn trạch thành ngoài đời thực và cậu đã thành công. Sau vài lần tiếp xúc ngoài đời, cô thật sự đã thay đổi cách nhìn về cậu. Cậu rất vui mừng, tiểu hồ cuối cùng cũng không còn sợ cậu nữa. Vậy thì, đợi sau khi trận đấu kết thúc, họ sẽ gặp mặt ngoài đời. Cậu rất mong chờ, không biết lúc đó cô sẽ phản ứng thế nào. Những ngày trước trận đấu, cậu đều đặn gọi cho cô mỗi ngày. Như một thói quen không thể thiếu, chẳng khác gì ăn cơm uống nước. Cậu càng ngày càng dựa dẫm vào cô, càng ngày càng bộc lộ bản thân, càng ngày càng muốn cô hiểu rõ mọi khía cạnh về mình. Nhưng cô lại dần trở nên tâm trạng bất ổn. Cậu nhận ra một vài biểu hiện rất nhỏ, nhưng không lọt qua được ánh mắt cậu. Cậu lo lắng, thế nhưng cô không chịu nói gì với cậu cả. Cậu cũng chẳng biết làm sao. Có lẽ cô ấy đang gặp chuyện phiền lòng trong cuộc sống chăng? Cậu nghĩ mãi, cậu không biết làm sao để khiến cô vui hơn chỉ đành vụng về gửi tiền cho cô. Cô thích tiền, có lẽ sẽ vui hơn chút chăng. Nhưng đến đêm trước trận chung kết, cô nói, "Từ nay đừng gọi nữa." Cô nói, "Cô đã có bạn trai, sợ bạn trai hiểu lầm." Cậu cảm giác như thế giới vừa sụp đổ ngay trước mắt. Làm sao có thể như thế được? Cậu ở nhà suốt, làm sao người ta có thể đột nhập được? Cậu đang lừa tôi phải không? "Ôi, tôi thật sự không bận tâm đâu, cậu có bạn trai cũng không sao mà." Cậu nói năng lung tung, chỉ còn thiếu nước bảo cô, cậu có thể có hai bạn trai cơ mà. Ai quy định chỉ được có một bạn trai chứ? Nhưng cô đã cướp máy, thậm chí chặn số của cậu. Tối hôm đó, cậu thức trắng. Những thứ u ám đã được cô xua tan bấy lâu nay, giờ đây lại tràn về, nhấn chìm cậu. Đến ngày thi đấu, cậu đến trễ. Cậu rất tồi tệ, tâm trạng u ám, tính tình trở nên cộc cằn. Khi nhìn thấy cô, cậu gần như không kiềm chế được mà muốn tiến tới hỏi cho ra nhẽ. Nhưng cậu cố gắng đè nén, giả vờ như không nhìn thấy cô cho đến khi cô lên tiếng mắng cậu, cậu không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Cậu cuối cùng không thể nhịn được nữa, không thể. Vậy nên, cô hãy dạy tôi đi, tiểu hồ. Khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn bị sốc, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh, giả vờ như không có gì, chỉ nói, thôi nào, đừng cãi nhau nữa, đầu thôi. Lạnh lùng thật. Trận đấu bắt đầu, cô thể hiện phong độ rất tốt, nhưng cậu thì không thể. Ánh mắt cậu luôn hướng về cô, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về cô, mọi suy nghĩ trở nên rời rạc không thể nối thành chuỗi. Kết quả, họ thua. Khi kết quả được công bố, cậu nhìn thấy cô rời khỏi khán phòng mà không hề dừng lại. Cậu đuổi theo, lần đầu tiên cậu hạ mình hỏi một người khác, liệu cậu có làm sai điều gì? Nhưng cô thậm chí không thèm nhìn cậu. Cô nói, "Cô chán rồi." Chán rồi. Cậu đứng đó, nhìn cô bước ra, chìm trong vòng xoáy nghi ngờ bản thân không dứt. Thế là đúng, cậu quả nhiên chỉ là một kẻ vô dụng, tồi tệ. Thôi, cậu ấy nói đúng. Hôm đó Cậu lặng lẽ đứng lại ở đó rất lâu. Vì thua trận, các thành viên trong đội đã có nhiều ý kiến bất mãn với cậu. Cậu hoàn toàn không bận tâm, cứ mơ mơ hồ hồ. Rồi bỗng nhiên, một cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu. Cậu bừng tỉnh, như một con thú hoang lao vào người ta. Kết quả, cả hai bị đưa thẳng vào bệnh viện trường. Lúc băng bó, cả hai đều bình tĩnh lại. Người kia xin lỗi cậu. Cậu chẳng buồn để ý, chỉ cúi đầu, nghĩ rằng mình thật sự là một kẻ tồi tệ. Bỗng, từ cửa vọng vào giọng nói của cô ấy. Đoạn Trạch Thành, cậu tưởng mình nghe lầm, ngẩng đầu lên ngơ ngác. Nhưng đúng là cô ấy thật. Nguyệt Nguyệt không biết, đêm đó, khi cô ôm Đoạn Trạch Thành mà khóc, đó là lần đầu tiên cậu được ai đó ôm lấy. Mùa sao cô độc lang thang khắp thế gian, cuối cùng cũng chờ được ánh trăng đến ôm trọn lấy mình. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ truyện vừa rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký, để chúng mình có thêm động lực tiếp tục làm thêm các bộ khác nhé. Yêu các bạn rất nhiều.